các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mật hầm, con sao vậy, chả đây, tỉnh lại đi con. Phi đầu căn hầm Vương Tà không ngờ có chuyện này, ông ta tức xôi tiết quay sang tát một cú trời giáng vào mặt của Vương Tú. Thằng nghịch tử thế mà gây dám nói là không, cái nhà này sớm muộn cũng tán ra bảy sản vị ngươi. Rất lời ông ta tiến đến chỗ của Dư Lâm, Dư Lâm có cụm bên con gái, không ngừng lay người đánh thức Mật hầm nhưng không hiểu sao cô vẫn không tỉnh lại. Có lẽ vì quá cuống cuồng mà ông không hề nhận ra rằng làn da của Mạn Hầm rất tái, không những vậy còn lạnh toát. Sang một hồi không có động tĩnh, Dương Lâm dường như đã suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Thở đầu ông ta đặt ngón tay lên mũi của con gái rồi chứng mất lên, lắc đầu lị liệm, "Không, không thể như vậy được." Thì ra Thi Mạn Hầm đã chết, cô chết trong túi nhục đầu đến Bị dày vò thể xác lẫn tinh thần bởi ba tên dã thú, Phương Tận nghe những lời oán than của Dư Lâm cũng đoán ra được đôi điều, rồi không khỏi ngỡ ngàng. Lúc này Dư Lâm đặt màn hầm xuống, giữ lại hai hàng nước mắt nhìn về hướng Tần Vương Tú đang đứng. Bằng ổn ánh mắt sắc lạnh, sức mạnh của nỗi mất mát, Dư Lâm bật dậy lao tiếp bốc cổ của Vương Tú, họng rít chít thánh, "Chết đi, tên cầm thú!" Mọi thứ diễn nhanh quá nhanh, khi Vương Tạc nhìn lại đã thấy Vương Tú bị bóp cổ. Ông hốt hoảng xem mấy người hầu đến khống chế Dư Lâm rồi quát, "Sực Lâm, ông định giết con trai của ta sao? Mạng của con gái ông đáng giá bao nhiêu mà ông dám làm như vậy?" Đoàn Âu Tà quay sang nhìn Vương Tú, "Còn người mau cút về phòng đi, ta sẽ xử lý người sạch." Dư Lâm thấy Vương Tú từ từ rời đi khỏi căn phòng lòng đầy căm phẫn, nhưng chẳng làm được gì, Âu Tà quỳ xuống ôm con gái nhìn lờ ai oán. Nhìn Vương Tạc như là muốn ăn tươi nuốt sống ngày tức khắc. Vương Tạc tuy ngày thường hống hách nhưng với chuyện này ông ta không muốn kẻ ngoài biết, cho nên sai người hầu mang đến một số tiền khá lớn, rồi ném xuống chỗ của Dương Lâm mà nói: "Ta biết ổ nhà nghèo chúng mày cần gì, ngần ấy chắc đủ cho lão sống như là sung sướng đến hết đời, cầm lấy rồi vắc xác con của lão cút đi." Dương Lâm đột nhiên ngừng khóc, ngẩng tay nhìn Vương Tạc cười mặn dậy. Tiền ư, giết người khác rồi đền tiền tật xong, chúng mày có còn là con người không?" Đoản vừa nói dứt Lâm vừa lấy lấy số tiền nắm thẳng vào mặt Vương Tạc rồi nói, "Xiết người thì phải đền mạng, hôm nay ngươi không chết thì lão đây sẽ chết." Xét lời Dưng Lâm đứng dậy ba lĩnh người của Vương Tạc, tay quấn đặng cổ chân kẹp ngăn không muốn làm ngạt thở ông ta. Đám người hầu không kịp trở tay chầm chế lao vào kéo Dưng Lâm, Dưng Lâm điên cuồng hơn. Dùng tất cả những gì có thể, kể cả miệng, ông ta cắn vào cổ của phương tạc như con chó giải, rồi ngấu nghiến một cách dã man. Phương tạc hết lên trong đau đớn tột cùng, và một lúc sau đám người hậu mới kéo được dưng lâm. Phương tạc thoát chết trong gương tắc. Phương tạc quá sức tức giận quát lớn, khốn kiếp được đằng chân lên đằng đầu đòi giết cả phương tạc ta. Người đầu đánh chết lão ra rồi vứt sắc ly núi cho thu giữ ăn thịt. Mây tên Ngụy Hầu có vẻ không muốn nhưng chẳng tên nào làm trái, đành dùng sức đánh đập người không thương tiếc. Dừng Lâm có quậy một lúc đau đớn rồi tắt thở. Sau đó theo lời của Vương Tạng xác của Hà Hay cha con Dừng Lâm bị bí mật vứt vào trong rừng sâu bất hút. Sáng ngày hôm sau, Lao Dương, Đạo Dương đều đặn như mọi ngày thồ Chu tranh thủ sang thăm Dừng Lâm nhưng không thấy ông ta, rồi cho thồ Chu vừa gọi vừa tìm khắp trong nhà vườn sau nhưng vẫn không tìm thấy Dư Lâm đâu cả. Trong lúc định quay về thì trầm phải A Phúc, tên A Phúc này vì trước qua đã nói bí mật về Mạnh Hồng cho Dư Lâm, cho nên bây giờ hắn quay lại xem tình hình thế nào. Anh ngờ lại đụng trúng phải Thổ Chu. Hắn tỏ ra lúng túng một cách lạ thường, nhưng Thổ Chu tí khác lão chỉ nói, cậu cũng tới thăm lão Dưng. A Phúc gật đầu Thổ Chu chép miệng rồi nói, lão không có ở nhà đâu, không biết sáng ra mà đã đi đâu nữa. Mấy đầu A Phúc còn nghe như vậy tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi giống như có một thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu của hắn. Hắn chợt nhớ đến cảnh tối qua Dương Lâm xách dao đi về nhà của Vương gia tìm con gái. Tự nhiên hắn linh tính như có chuyện không lành xảy ra, liền chạy đến bên trong tìm một lần nữa. Thổ chủ thấy dáng vẻ của A Phúc có phần lạ đành nán lại hỏi vọng, "Tôi đã nói lão Dương không ở nhà, cậu còn tìm gì nữa mau về đi." Nhưng A Phúc nào có đề ý, hắn cứ chạy sộc vào trong nhà tìm trước tìm sau, bỏ trong hắn mới dừng lại suy nghĩ nghiêm túc về điều linh tính lúc nãy. Thổ Chu lần này không kìm được nữa, đành đi tới chỗ của A Phúc rồi nói: "Cậu làm gì vậy, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi lường?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net